Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net đã bấm ngại lắm Nói là nói đãi bôi vậy thôi chứ ông tránh cùng đám người làm vẫn tay bốc mồm nhai cổ nốc rượu ở ngực ra chiều phủ phê lắm mầm cổ cứ vơi rồi lại đầy hệt như là niêu cơm thạch xanh điều đó phần nào nó lên ra cảnh giàu sang ăn trên ngồi chấp của gia đình ông bá tốt so với phần củng đinh nhà tranh vách đất thấp cổ bé họng ở cái làng Bến Hòa này Ông bá tốt ngờ cổ nốc sạch chén rượu hoa mai, hơi diều bốc lên đỉnh đầu lẩm trông trước trắng, nhưng vẫn giữ phép tắc nửa mùa của bậc trưởng giả học làm sang mà tấu. Gia bẩm cụ Tránh bẩm các cụ, nếu không có cụ Tránh rộng lượng hài hà mà đóng cho cái chuyến xuất quan thì e rằng cũng chẳng có được thuận buồm xuôi gió. Nay tốt tôi mở tiệc này là để khoản đãi các cái thỉnh tình của các cụ là đúng ngẫẽ lắm. Các cụ cứ mặc sức ăn nói, lại còn có gói mang về. Ông tránh vốn là một phường tham ăn tửu uống, nghe thế như vậy thì sáng mắt lên, nhưng vẫn giữ giọng điệu của bậc cũ nho ba lần thì tứ tài đều rớt. Ông bá khách khí quá lại còn cho gói mang về, thôi thì cung kính chẳng bằng tuân lệnh, nào uống đi các ông. Không gian bần tiệc với những lời nịnh nọt cứ như vậy ầm ĩ cả lên. Cô tức là chân ra nhân ở trong nhà đã lâu, chứng kiến cảnh đó thì thở dài nói với đám người ở Thằng bảy cô hồn mà mà khoản điệc đãi rượu thì thế này thì phạm vào âm đức lắm. Thằng dân cũng trần điếu đóm năm nay vừa tròn 13, nghe thế vậy thì không khỏi tò mò mà nói. Ăn uống khoản đãi là chuyện thường tình, hà cứ làm sao mà cô lại kêu là phạm vào âm đức. Cô tức nhìn thằng bé rồi giảng giải. Các cụ từ xưa đến nay vẫn đồn đại nhau rằng con người dục cốt đầy vào cõi âm ti địa ngục. Thì cũng có ngày được xá tội để mà giảm bớt khổ cực và đau đớn. Những chuyện vong linh chết oan hoặc không thể về cõi âm tào và tháng xá tội vong nhân sẽ được bắt cầu siêu độ, cửa quỷ môn quan sẽ mở ra, rủ vào những lễ thị thực mà báo danh về âm tào hoặc là cõi trời tịch độ. Và những ngày này người ta nên cũng dừng vợ ăn chay, hạn chế sát sinh và ăn mặn. Thằng dân liền ngây ngốc. Hạn chế ăn mặn hà củ Rồi mở tiệc thì căn dư đến cõi âm tào đâu, cô rõ là lầm bẫm." Cố Tương quắc mắt nhìn thằng dần rồi nói: "Ra đường ngoài ra về nhà hỏi trẻ, mày còn ngu lắm con ạ." Dận dần vốn quan niệm rằng giờ chiều tới giờ của chúng sanh ăn, đồng thời cũng là giờ của ngà quỷ đói cồn cao. Dận dần lại cực kỳ kinh kỳ khi mà ăn uống khô đũa vào chén bát, phát ra tính lạnh cảnh. Ngại quỳ họ nghe tiếng đó họ lại càng đói. Thần giận nghe thế vậy thì cãi lý. Thế tại sao mỗi năm rằm tháng 7 ở đình các cụ vẫn giết cả vịt mà cúng kiến, rồi còn tiệc rượu tới tận khuya, thế chẳng phải là phạm vào phần âm là gì? Cụ tức bị thần tròi con hỏi vặn thì á khẩu không đáp, cụ tức cú lắm rồi gắt. "Thôi, ra mà hầu đi không ông bá đánh bỏ mẹ bây giờ, rõ là tộc mạch" Đúng là cái ngữ trứng đòi khôn hơn vịt, cái ngữ ăn cơm mèo nói leo cụ tước, nhớ kín cái mồm đó, để mà ông bá nghe thấy là cụ chết đòn đi dần. Chẳng biết cụ tước nói nhầm vào giờ độc hay là cương gia viến nào ập đến gõ cửa, cho nên chỉ nửa khắc sau, nhà bác hộ tốt đã giận dữ nhận được tin. Cột diệu đang vào lúc cao trào thì ba tiếng gõ cổng vọng lại gió một một và có chiều gấp gáp, làm chồng bá tốt cao mày buông chén. Thì hơi diều đã làm cho ông mở mắt nhưng vẫn nghe rõ tiếng ấy, cho nên quay vào quát bằng giọng khê kha chịch thượng. "Dần, dần, mày xem đến nào gõ cửa gì mà lắm vậy?" Thằng Dần đang lủi húi gặm chồm miếng cánh gà, nghe tiếng tiếng chủ thì trợn mắt. Nó nhanh tay lau đám mỡ còn dính trên má rồi lật đật chạy ra. Thằng Dần rầm rì với ai đó mấy câu, đoàn tái mặt quay qua mà tấu bày. Giả bảo mong là có mấy người làng đến báo là chuồng châu nhà ông bị kèo nào đó phát tan nằm quần châu mộng cũng bị chết đuối ở dưới ao dưới ông ạ Ông bá tốt tay ủ đi vì rượu nghe không rõ cho nên khề khẳng hỏi lại Cái gì chết ai chết Thằng dân liền gào lên chuồng bị phá châu chết sạch rồi hả Ông bá cả kinh đánh rơi chén rượu tiếng soảng vỡ ra làm cho cả đám ngừng gấp xem xét sự tình Ông bá túm chặt vai của thằng dân rồi hỏi, "Châu chết châu nào chết?" Thằng dân sợ sệt lắp bắp kể lại y như lời của đám người làng mới báo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net